các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tính ngu ngẩn hay sao mà mấy hôm nay có mấy người tới lui. Lập mừng rỡ, em cảm ơn chị. Chạy trở ra ngôi nhà lớn, cổng vẫn khóa chặt, tuy nhiên có hương thơm thoang thoảng, mùi hương này không phải là hương lại từ trong vườn, hương rất quen thuộc. Lập nhớ ra chính mùi hương này là của cô gái. Anh cho tay vào túi định lấy chiếc khăn da nhưng nó không còn trong đó nữa, không thể được. Lúc này Trịnh Lập đã xếp gọn tất kỹ trong túi, còn đang loay hoay tìm thì bất chợt lập sáng mắt lên. Chiếc khăn choàng đã rơi nằm trên lối đi bên trong cổng nhà. Đoán chắc cô nàng đang ở trong đó nhưng làm cách nào để vào được? Lập nghi mái, cuối cùng anh định cất tiếng gọi nhưng một lần nữa nghe giọng của cụ già. Tôi đã nói với cậu rồi, nhà này đã bị ma ám. Lập đưa tay chỉ chiếc khăn choàng. Có người quen của tôi ở trong đó, chiếc khăn này là của cô ấy. Ông Giả vẫn lắc đầu. Tôi dám chắc là không của ai. Tựa ở đối diện căn nhà này từ nào đến giờ, chưa thấy có một ai xem vào cái tên ấy ốc họ Động bỏ đi Sài Gòn sống. Lập vẫn cố tái. Nhưng người ta là người đến xem để mua nhà. Cụ già thấy lập ngoan cố, ông ta phải nói thẳng. Cậu không chịu nhìn gì cả, có tấm bảng lớn treo bên cột nhà nó, cậu đi đi. Bấy giờ lập nhìn kỹ và quả thấy có tấm bảng ghi, nhà này không báo. Cụ già giải thích thêm. Tôi trước đây vốn là quản gia của ngôi nhà này, đến khi ông hội đồng quyết định dọn đi thì tôi cũng ra ở quả. Nhà tôi ở đối diện. Nên là tuy không còn lạc nước Nhưng tôi vẫn còn để mắt giọt ngó Lập vẫn thắc mắc Vậy tại sao chiếc khăn nó lại ở bên trong? Cụ giả đáp Có thể có ai đó rơi bên ngoài Rồi giáo thổ bay vào trong đó Lập muốn cãi nhưng nghĩ lại Anh vội cám ơn cụ giả rồi đi nhanh trở ra Mục đích của Lập là tránh sự theo dõi của ông ta Để tìm cách tiếp cận ngôi nhà Chính hành tông bí ẩn của cô gái đó đã thôi thúc Lập cương quyết hơn. May cho Lập, vòng ra ngoài ngôi nhà khá rộng, ngoài cổng chính ở bên hông trái còn có một hẻm nhỏ để có thể đưa vào cổng sau. Quả như vậy, phía bên hông còn có một cổng phụ nữa, nơi đây hoàn toàn khuất nên sau khi nhìn trước nhìn sau, Lập đã nhanh tay đu lên tường và leo vào trong. Leo trèo là nghề của Lập từ nhỏ, nên không khó lắm, chỉ nửa phút sau Anh chàng đã lọt vào bên trong khu vườn hoang phế. Trời lúc đó đã tối dần nên càng thuận tiện cho cuộc đột nhập của Lập. Anh chàng tiếc là không có đèn soi đường, tuy nhiên vốn gan dạ và quen lần theo bóng tối, bằng những chuyến đi săn ếch bắt cá đêm nên Lập cũng không khó lắm để tiến gần hơn ngôi nhà. Quả thật ngôi nhà quá rộng lớn, đúng là có một tay trọc phú một thời đã xứ này. Ngày xưa nghe nói người nọ đi ngang qua cửa Còn không dám nhìn vào nhà nữa. Phần vì lũ chó dữ năm bảy con cắn sủa như điên dọa thiên hạ, bạn đám lâu la trong nhà còn cảnh vệ trùm ra hay bắt nạt hành hung bất cứ ai tò mò sập ngõ. Tất cả cửa nẻo đều đóng kín, duy nhất chỉ có một cửa sổ phía sau làm mà hé, có một chút ánh sáng phát ra từ đó. Lập bước tới gần, anh lén lén nhìn vào. Trời ơi, lập kêu khẽ lên nhưng suýt nữa làm cho người bên cạnh phát hiện. Trước mặt anh, trong phòng có một bộ xương người treo cổ, thòng lọng từ trên xuống, còn có một người nữ là người sống thì đang quỳ bên dưới. Người đó chính là cô gái đi xem cửa. Cô gái đang khóc, tiếng khóc nhỏ nhưng cúc độ làm cho lập nghe rõ. Càng lúc tiếng khóc lại càng rõ hơn và trong âm thanh có tiếng cười quất nghẹn, chứng tỏ tâm trạng của cô nàng lúc này đau đớn lắm bi thương lắm. Tự dưng lại nghe tim mình đong nhói, anh nhớ lại thái độ vô tư hồn nhiên của cô nàng lúc chưa và so sánh với hiện tại, nó như có sự khác biệt rõ rệt, chứng tỏ cô ấy chỉ mới về đây lập lâu và mới gặp con người còn lạnh bụng xương khô kia. Vừa lúc đó, có lẽ quá xúc động nên cô gái đã khóc té cục xuống, lập quên cả nguy hiểm, anh bung cửa sổ ra, nhón người định đu lên trèo vào trong. Nhưng vào lúc đó có một bàn tay của ai đó đặt lên vai nó kéo lại. Bàn tay thô ráp này. Họ không đánh, không bóp mạnh, vậy mà chẳng hiểu sao Lập Hầu nhí tê liệt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net